Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gặp cái gì thú vị? Người thứ nhất nghĩ tới chính là ba ba. Đi chơi mệt cũng muốn được ba ba bế. Muốn mua cái gì? Cũng là hỏi ý kiến của ba ba đầu tiên làm cho cô không khỏi cảm thấy khen tị. Đó chính là sự khác biệt. Trai đẹp sẽ luôn hấp dẫn được mọi người. Không phân biệt lứa tuổi. Thật sự là đáng buồn mà. Nam tệ không khỏi thờ dài. Đã gần đến 10 giờ, ba người bọn họ cũng đã chơi rất là vui vẻ. Hoan Hoan đã mệt tới mức lăn ra ngủ. Hiện tại con bé đang ngủ ở trong lòng cô. Ba người bọn họ đang ở trên đường về nhà. Làm sao lại im lặng như vậy chứ? Lo lắng ảnh hưởng tới Hoan Hoan đang ngủ sao? Trử Lực Ngự mở miệng cất tiếng hỏi. "Không phải, em là đang ghen tị." Nam Tuệ thành thật trả lời. "Ghen tị cái gì chứ? Nửa tháng mỗi ngày em đều phải vắt óc suy nghĩ, thật là vất vả, mới làm cho Hoan Hoan vui vẻ nhận người mẹ này, không nghĩ tới anh chỉ cần dùng đến một buổi tối." Mà không đúng, phải nói là 3 giờ mà thôi Lại khiến cho con bé yêu anh như vậy Thật sự là làm cho người ta buồn bực mà Cô thơ dai nói Ngữ khí lộ ra vẻ thật là đáng thương Cùng với ai oán Đừng có mà giả vờ đáng thương Chẳng lẽ chuyện này không phải là do em sắp đặt hay sao hả Trường Lực Ngự nhấn mạnh Sắp đặt cái gì chứ Giọng nói của cô siêu cấp vô tuổi Giả vờ đáng thương xong Bây giờ em còn muốn giả vờ ngốc nghếch hay sao Cái gì là giả ngốc Em căn bản là không biết anh đang nói cái gì nha Em không biết mới là lạ đó. Anh hơi nhẹ một tiếng. Đừng cho rằng anh không biết là em đang làm cái gì. Em làm cái gì nào? Ngữ khí của cô càng lúc càng vô tội. Thù mùa lòng người và vỡ chiều chính. Anh nói cái gì? Cô ngạc nhiên kêu lên. Anh lại thơ diệp dưng đen đỏ. Đột nhiên cuối xuống hôn cô. Làm cho cô hoàn toàn bất ngờ. Cảm ơn em, bà xã à. Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô mà dịu dàng nói. Đối mặt với anh như vậy. Nam tệ đột nhiên cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Cảm ơn cái gì chứ? Em có làm được cái gì đâu? Cô xấu hổ cắn môi nói. Em đã làm mẹ hoan hoan. Làm cho con bé nhận ra anh là ba ba. Làm cho cho con anh có một gia đình đầy đủ. Cha con anh có một căn nhà rất là sang trọng và thoải mái. Nhưng là không đầy đủ. Có em thì gia đình của cha con anh mới trở nên đầy đủ như vậy. Cảm ơn em bà giá à. Anh chăm chú nhìn cô. da gà của cô nổi lên rồi nha. Anh đừng hơi một tí lại nói những câu xến dầm như vậy có được không? Như vậy em nghe tức là không quen nha. Cô nhìn không được mà động bả vai, lại nghĩ đến hoan hoan đang nằm ở trong lòng mình. Cô thần thận làm hạ bả vai xuống thấp phía dưới. Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, chiếc xe dần dần di chuyển. Tầm mắt của anh cũng thảm thời di chuyển. Bởi vậy mà nam tệ mới trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong vừa nói vừa rơi của anh làm cho cô đột nhìn ra một chút nghi hoặc. Cảm giác giống như anh cũng rất là buồn rầu về mối quan hệ lúc trước của chính mình và Hoan Hoan nhưng lại không có phương pháp giải thích do cô quá mẫn cảm hay là đã nghĩ quá nhiều rồi. Ông xã à, cô do dự mà mở miệng hỏi Sao thế? Anh nhìn qua kính chiếu hậu cùng cô. Cùng Hoan Hoan ở chung một chỗ. Đối với anh mà nói là có gì đó miễn cưỡng sao? Cô nhìn qua kính chiếu hậu mà nhìn thẳng vào mắt của anh. Lúc đầu trường lực ngựa trầm mặt Không có biểu hiện gì khác thường xuất hiện trên mặt của anh Rồi sau đó anh lại bỗng nhiên khẽ thở dài Em đã biết rồi sao? Anh hỏi Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước Ừ Là hứa bà nói ư Em đã hỏi hứa tàu rốt cuộc anh cùng hân hoan, hoan trong lúc đó đã xuất hiện vấn đề gì Lúc đó hứa tàu cùng với hứa ba mới nói cho em Anh đừng trách bọn họ Anh không hề trách bất cứ ai Muốn trách thì chỉ có thể trách chính mình mà thôi Anh trầm mặc một chút Đột nhiên mở miệng nói Nam tuệ có một chút bất ngờ, anh không trách bất cứ người nào, vậy thì vì sao anh lại muốn tự trách chính mình chứ? Vì sao? Cô đem nghi hoặc ở trong lòng nói ra. Hứa báo cùng với hứa tẩu đều cho rằng anh nguyện ý nuôi dưỡng hoan hoan, đã là trí nhân trí nghĩa rồi. Nhưng lại em cũng không cho là đúng, có đúng không? Anh quay đầu lại nhìn cô. Em nghĩ, một khi đã quyết định nuôi dưỡng đứa nhỏ, thì nên thực hiện đúng trách nhiệm của cha mẹ. Mà trách nhiệm của cha mẹ không chỉ có cung cấp vật chất để cho chúng hưởng dùng mà còn phải là quan tâm thương yêu đến chúng nữa. Cô thành thật nói ra suy nghĩ của chính mình. Anh cũng đồng ý. Cho nên anh mới nghĩ đến việc tái hôn, tìm một người mẹ cho Hoan Hoan. Điều này chứng tỏ, anh rất là quan tâm đến Hoan Hoan. Một khi đã như vậy, tại sao lại tự tách chính mình chứ? Không ai biết ba của Hoan Hoan là ai cả. Em biết, hứa tẩu đã nói mẹ của Hoan Hoan không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Cô ấy không phải là không muốn mà đến chính cậu ấy cũng không biết bao quả hoàn hoàn là ai, làm sao có thể như thế chứ? Nam tuệ nhịn không được mà kinh ngạc kêu lên, đỉnh hoàn ở trong lòng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện